Chương 931, huyện ma Thái Cổ 1 Vực thẳm vũ trụ, Thái Cổ ma giới Ma từ tâm sinh, đảm nhiệm trưởng quản sự điên rồ, tai họa và hỗn loạn. Đây là định nghĩa về ma trong đạo tàng, nhưng ma thực sự là như vậy sao, nếu ma thật sự điên cuồng như vậy, trước khi chúng hủy diệt thế giới, sợ rằng đã tự hủy diệt mình trước rồi, càng không thể sinh sôi phát triển thành chúng tộc vạn ma, không thể không thừa nhận rằng ma chẳng phải kẻ thiện lành gì. Chúng rất giỏi mê hoặc lòng người và tẩy não đều là ngón nghề của chúng, đây chính là bản năng sinh tồn, cũng giống như yêu tộc, khát máu cũng là bản năng của yêu tộc, giống với việc tàn sát ngân hồ bạch vô nhai. Tuy nhiên, bản thân bạch vô nhai lại là người trọng tình trọng nghĩa, hầu hết ma vật đều không thể khống chế được dục vọng và bản năng của mình, những loại ma vật như vậy quả thực không có lợi ích gì cho chúng sinh, cần phải tiêu diệt, thế nhưng, vẫn có một số loại ma, chúng không bị ham muốn mê hoặc. Chúng sẽ nghĩ về bản thân ham muốn, vị trí bí ẩn trong sâu thẳm vũ trụ và cả giá trị tồn tại của chúng. Những loại ma như vậy mới là kẻ thống trị thực sự của thái cổ ma giới, chính vì sự tồn tại của chúng mà thái cổ ma giới mới không tự hủy diệt. Cứ trầm mê trong dục vọng sẽ chỉ mang đến một ma vật mang mầm móng tai họa và hỗn loạn, không bao giờ có thể trở thành chúa tể thực sự, bởi vì tầm nhìn của chính chúng đã định chắc rằng chúng sẽ không làm được gì. Tuy nhiên, ngay cả những ma đã học được cách suy nghĩ hợp lý. Vẫn không thể rửa sạch tội lỗi của mình, bởi vì trong suốt những năm tháng trưởng thành không ngừng nghỉ, bàn tay của chúng đã nhúng máu từ lâu, vì vậy, ma vì thế đã trở thành một tộc mãi bị nguyền rủa Thái cổ ma giới từng bị thiên đạo hủy diệt, toàn bộ đại lục bị xé nát, không gian hỗn loạn, hết thảy ma đều bị thiên đạo đuổi cùng giết tận, đại địa bị thiên đạo xé thành vô số vực sâu cùng khe nước, núi non sụp đổ, chúng sinh khô héo, chỉ còn là một mảnh đất im lặng chết chóc, giống như tàn tích của ngày tận thế. Vô số ngàn năm sau, thiên đạo để lại vết sẹo cho thái cổ ma giới đã được thời gian chữa lành, đại lục này lại một lần nữa bị ma ý bao phủ. Một số ma tộc cấp thấp bắt đầu bỏ ra khỏi vực sâu, xây dựng gia viên của họ. Vạn vật đều tiến hóa từ thấp đến cao, ma tộc cũng không ngoại lệ. Ma tộc vốn ban đầu muốn tiếp tục sinh tồn thì cực kỳ khó khăn, bởi vì thường xuyên có tin không cử thú của hư không vũ trụ đến đây tìm kiếm thức ăn. Ma tộc cấp thấp căn bản không phải là đối thủ của tinh không cử thú, chúng ẩn ẩn nắp nắp, mười phần cũng chẳng còn một ai. Cho dù vậy, ma vật vẫn không từ bỏ quyền kiểm soát vùng đất này, lại tiếp tục trôi đi vô số năm, ma tộc cuối cùng đã có được chỗ đứng vững chắc trên lục địa này, đồng thời bắt đầu phân chia lực lượng tương ứng, kẻ yếu bị kẻ mạnh săn lùng, mở ra thời kỳ thịnh vượng của thái cổ ma tộc trong ngọn lửa chiến tranh, cho đến ngày nay, thái cổ ma giới sản sinh ra không biết bao nhiêu ma chủ. Mỗi một ma chủ lại giống với sự tồn tại của đạo tổ trong hệ thống của đạo môn. Nhưng mà, tộc huyển ma từng được biết đến là một trong 12 ma tộc hùng mạnh nhất ở thái cổ ma giới vẫn chưa sản sinh ra ma chủ mới của riêng mình. Nguyên nhân là do ma chủ thái cổ huyễn ma đã chết đi ở nhân gian, huyết mạch thuộc về ma chủ cũng thất lạc trong nhân gian. Tộc huyển ma dưới tình trạng không có ma chủ dẫn dắt đã phải chịu rất nhiều sự ức hiếp và sỉ nhục ở thái cổ ma giới, thường xuyên trở thành thức ăn của các ma tộc khác. Thậm chí dù cho bọn họ đã có thực lực hóa hình thành người thì cũng không biến thành người. Bởi sau khi biến thành người, số phận của họ sẽ càng khốn khổ hơn, đặc biệt là những huyễn ma nữ xinh đẹp, thế nhưng ngay cả khi họ không biến thành người, thì cũng có những ma tộc khác sẽ buộc họ hiện hình thành người, nhằm thỏa mãn dục vọng. Trong vạn năm dài đăng đẳng, tộc huyển ma đã phải chịu đựng sự sỉ nhục và đấu tranh để sinh tồn. Nếu không nhờ khả năng sống sót cực kỳ mạnh mẽ của thái cổ huyển ma thì đã tuyệt chủng từ lâu. Trong điều kiện sống khó khăn như vậy, họ vẫn nhớ được thân phận của mình, họ không sẵn lòng chấp nhận sự hỗ trợ của những ma tộc khác, càng không khuất phục làm nô lệ cho những ma tộc khác. Bọn họ là tộc nhân tộc huyển ma, ma chủ của họ đã từng là thái cổ ma vương và không chỉ là bá chủ thái cổ ma giới một lần. Lãnh địa của Huyễn ma, ma điện dưới lòng đất, hôm nay là ngày tộc huyển ma tổ chức tế lễ để đánh thức huyết mạch của huyển ma. Mặc dù điều kiện sống của tộc huyển ma vô cùng khốn khổ... Nhưng họ vẫn chưa bao giờ từ bỏ việc tìm lại danh dự đã mất đi. Cứ sau 100 năm, tộc nhân có thiên phú nhất sẽ được chọn ra, âm thầm đánh thức huyết mạch huyện ma trong ma điện dưới lòng đất, nhưng đáng tiếc là chưa bao giờ thành công. Cái giá của sự thức tỉnh thất bại là thân tử hồn tiêu, cả tộc huyện ma đã hy sinh không biết bao nhiêu tộc nhân ưu tú. Chính vì điều này mà nghi lễ thức tỉnh sẽ được thay đổi từ 10 năm một lần thành trăm năm một lần. Một là không muốn có thêm bất kỳ tộc nhân xuất sắc nào chết trong nghi lễ này để bảo toàn tinh anh cho tộc huyển ma, hay là, nghi lễ thức tỉnh trăm năm một lần có thể chọn ra những tộc nhân có tu vi mạnh mẽ hơn và thiên phú cao hơn, gia tăng cơ hội thành công. Người tham gia buổi lễ thức tỉnh hôm nay là một huyển ma trẻ tuổi tên là Thiếu Thần, chương 932, huyển ma Thái Cổ, 2. Ngay từ nhiều năm trước, Thiếu Thần đã hóa thân thành người, sau khi hóa thân thành người, bọn họ vẫn tiếp tục tu luyện trong ma điện dưới lòng đất, mang theo niềm hy vọng của toàn bộ tộc huyển ma. Mặc dù bản thể những huyễn ma rất gớm ghiết và xấu xí nhưng hình dạng con người mà chúng biến thành lại vô cùng xinh đẹp, ưa nhìn. Thiếu thần trông cực kỳ tuấn tú, làn da trắng bệch do nhiều năm không tiếp xúc với ánh sáng, đôi mắt sáng lạ thường như những viên ngọc quý lấp lánh. Trong 100 năm qua, thiếu thần đã hoàn thành vô số thử thách và trở thành thiên tài chói sáng trẻ tuổi nhất trong bộ tộc. Tộc huyển ma đã lâu lắm rồi chưa xuất hiện những thiên tài trẻ tuổi xuất sắc như vậy, ngay cả đại trưởng lão đã chủ trì năm lần nghi thức thức tỉnh Cũng tin rằng thiếu thần có hy vọng đánh thức huyết mạch huyển ma lớn nhất. Mặc dù thiếu thần đã dành gần như cả cuộc đời của mình lớn lên trong ma điện, nhưng cậu ấy vẫn biết tất cả về những trải nghiệm đau khổ của tộc nhân mình bên trên mặt đất. Lúc đầu cậu vô cùng tức giận, nhưng cậu cũng biết rằng, sự tức giận mà không có sức mạnh thì cũng không thể thay đổi được điều gì. Vậy nên, cậu đã biến nỗi đau buồn và phẫn nộ của mình thành sức mạnh, để nén ham muốn bản năng của huyển ma, khổ sở tu hành trong ma điện hàng chục năm. Ngay cả khi chị gái của cậu bị tộc Sà ma làm nhục đến chết, cậu cũng không rời khỏi ma điện. Có người nói cậu là kẻ vô tình, nhưng không ai biết cậu phải chịu đựng bao nhiêu đau đớn mới có thể đè nén được tâm trạng suy sụp của mình. Hôm nay là ngày để cậu chứng tỏ bản thân, cậu có đủ tự tin để tin rằng thức tỉnh thành công. Nghi thức đã sẵn sàng, thiếu thần mang theo niềm hy vọng của cả tộc, chậm rãi đi về phía tế đàn. Lúc này đây, trong ma điện, ai nấy trong lòng cũng đều căng thẳng. Bàn tay của đại trưởng lão huyện ma không ngừng run rảy, những trưởng lão khác cũng dán chặt mắt vào thiếu thần, thánh nữ huyện ma trẻ tuổi hiểu lộ môi miếng chặt lại, hàm trăng trắng tinh đã bị cắn đến đỏ cả, từng hạt máu tròn nhỏ rỉ ra. Giống như thiếu thần, gần như dành cả cuộc đời của thánh nữ cũng là lớn lên ở ma điện, tuy nhiên, giữa hai người rất ít lời nói, sứ mệnh trên vai quá nặng nề, khiến mọi tình cảm giữa họ đều trở thành sự im lặng. Nhìn người trong tim từng bước hướng tới tế đàn nơi vô số sinh mạng đã bị lấy đi, trái tim hiểu lộ đau nhói. Nhưng dù vậy, cuối cùng cô cũng kìm lại được ngàn lời sắp thốt ra từ tận đáy lòng, bởi vì cô sợ thiếu thần sẽ phân tâm. Muốn đánh thức huyết mạch của ma chủ, thì phải sử dụng tim ma thuần khiết nhất để cảm ngộ truyền thừa của ma chủ. Một khi tim ma có mối bận tâm, sẽ rất khó thành công, cái giá của sự thất bại là chết. Cuối cùng. Thiếu thần chân trần tóc xỏa bước lên tế đàn, đứng ở chính giữa pháp trận thức tỉnh, cậu chậm rãi quay người lại, đôi mắt sáng nợi quét qua từng người trong ma điện, vẽ mặt ôn hòa bình yên. Cuối cùng, ánh mắt cậu dừng trên người hiểu lộ, tuy là không nói một lời nào, nhưng trong mắt cậu như chứa hàng ngàn câu từ. Cô quay người lại một cách quả quyết, vai cô run run Khoảnh khắc quay người lại, nước mắt đã tuôn trào không ngừng, nghi thức triệu hồi bắt đầu. Ngọn lửa ma thuộc màu đen xung quanh nghi lễ bắt đầu bốc cháy dữ dội, càng lúc càng cháy mãnh liệt, chẳng mấy chốc ngọn lửa giống như thủy triều, nuốt chững bóng dáng của thiếu thần. Thiếu thần chịu đựng nỗi đau bị đốt cháy bởi ngọn lửa ma, trong ngọn lửa ma, cậu điên cùng lĩnh hội và biểu diễn lại công pháp mạnh nhất thuộc về tộc Huyển ma. ma ảnh trùng điệp. Ma ảnh có thể đối kháng lại lửa ma, bảo vệ chân thân của thiếu thần. Nếu cậu có thể cả thể xác và thức thần sống sót trước khi lửa ma được dập tắt thì tộc huyển ma sẽ sinh ra một ma chủ mới của riêng họ, còn nếu ma ảnh bị lửa ma đốt cháy trước thời hạn, thì thiếu thần sẽ trực tiếp bị diệt thành cho bụi, chút ít thần niệm cũng không còn sót lại. Thời gian trôi qua chậm rãi, mỗi giây đều vô cùng dàn vặt. Một thiếu thần lớn mạnh có thể triệu hoán 10 tầng ma ảnh, hiện đã bị đốt cháy hết 8 tầng, mà lửa ma không có dấu hiệu dập tắt. Cuối cùng, tầng ma ảnh thứ 9 đang cố gắng chống đỡ cũng bị lửa ma đốt cháy, thiếu thần triệu hồi tầng ma ảnh cuối cùng Tuy nhiên, ngọn lửa ma thuật vẫn cháy lên điên cuồng, và chẳng bao lâu sau, tầng mà ảnh thứ 10 của cậu đã ở bờ vực sụp đổ. Lúc này, vô số người bắt đầu âm thầm rơi lệ trong lòng, vô số người lại hỏi tại sao. Một khuyển ma hoàn toàn mới chỉ biết phương pháp nghi lễ thức tỉnh, nhưng không ai biết cần bao nhiêu tầng ma ảnh mới có thể thức tỉnh được huyết mạch của ma chủ. Vì vậy, họ chỉ có thể thử đi thử lại, từ lần đầu tiên ai đó có thể triệu hồi được một tầng ma ảnh, thì đã bắt đầu thử rồi. Thiếu thần có thể triệu hồi 10 tầng ma ảnh, đã là điều mà chưa ai trong tộc huyển ma từng làm được. Nếu ngay cả cậu cũng thất bại, liệu Huyễn ma có thực sự sẽ sinh ra ma chủ mới của mình không? Cuối cùng, tầng ma ảnh thứ 10 của thiếu thần sắp bị ngọn lửa thiêu rụi, cậu bắt đầu rên lên đau đớn. Lửa ma thiêu đốt, dù một người giỏi nhẫn nhịn đến đâu thì cũng khó lòng chịu được. Ma ảnh bị thiêu rụi, thiếu thần hét lên đau đớn, âm thanh như con dao từng chút một cứa lên tim ma của thánh nữ. Ma cũng có cảm tình, mắt thấy người yêu sắp bị thiêu rụi thân thể, thánh nữ đột nhiên lao mình về phía tế đàn, như thiêu thân lao vào lửa. Khi các trưởng lão huyện ma muốn ngăn cản lại thì đã quá muộn, nhìn hai bóng người cuốn lấy nhau trong lửa ma, khuôn mặt các trưởng lão đầy nước mắt. Thiếu thân thất bại rồi, mà thánh nữ cũng đi cùng cậu, hai trong số những thanh niên xuất chúng nhất đã mang đến đòn đã kích tàn khốc nhất cho tộc huyện ma, tuy nhiên. Vào thời điểm ngọn lửa ma thuật chuẩn bị đốt cháy hai người họ thành trò bụi, thì đột nhiên một vòng xoáy hư không đen tối tỏa ra ma ý thuần khiết vô tận xuất hiện phía trên tế đàn. Ngay khi vòng xoáy hư không hát ám hình thành, nó lập tức bắt đầu điên cuồng nuốt chững ngọn lửa ma thuật trên tế đàn. Một lát sau, tất cả lửa ma đều bị vòng xoáy hư không hắc ám nuốt chững. Chương 933, huyển ma vực dậy, 1. Vòng xoáy hư không hắc ám nuốt chững tất cả lửa ma, giải thoát đôi oán lửa trên tế đàn Cơ thể của thiếu thần và hiểu lộ đã bị ngọn lửa ma thiêu rụi, chỉ còn sót lại hai luồng thần hồn cuốn chặt lấy nhau. Linh hồn cũng rất mỏng manh, nếu không phải vòng xoáy hư không hắc ám kịp thời nuốt chững lửa ma thì bọn họ sẽ chẳng còn lại gì. Sau khi nhìn thấy thần hồn của thiếu thần và thánh nữ vẫn còn ở đó, đại trưởng lão thở dài một hơi. Đối với huyện ma mà nói, thứ quý giá nhất chính là thần hồn, ma thể có thể kết hợp với ma ý để trùng tụ lại, nếu không còn thần hồn thì sẽ thực sự bị tiêu diệt. Bây giờ mọi người đều tập trung thần niệm của mình đến chỗ vòng xoáy hư không hắc ám huyền bí phía trên tế đàn. Không ai biết nó đến từ đâu và tại sao nó lại xuất hiện ở đây. Trên thực tế, các huyện ma không hề yếu đuối như vẻ bề ngoài, trên con đường bí ẩn dẫn đến ma điện dưới lòng đất là nơi ở của những dũng sĩ mạnh mẽ của ma tộc. Trong những năm tháng qua đi, họ đã phải chịu đựng nhục nhã và âm thầm bảo vệ ma điện. Trừ khi một ngày nào đó những huyện ma sinh ra một ma chủ mới, Nếu không họ sẽ không bao giờ lên lại mặt đất Ngoài các lớp lính canh nghiêm ngặt và các dũng sĩ huyển ma ra Bản thân ma điện cũng được che giấu bởi những huyển ma cùng với pháp trận mê Huyễn độc đáo của những huyển ma Nên người ngoài sẽ không thể phát hiện ra sự tồn tại của huyển ma Cho dù là trong nội bộ tộc huyển ma cũng chỉ có một số ít tin anh mới biết đến sự tồn tại của ma điện Đối với phần lớn huyển ma mà nói Ma điện chỉ tồn tại trong tưởng tượng của bọn họ Những huyển ma có thể đến Ma Điện tham dự lễ thức tỉnh ngày hôm nay, chắc chắn là những người ưu tú trong số những người ưu tú. Những người này là trụ cột của những huyển ma và là nền tảng bảo vệ gia tộc. Trên người của họ đang chảy dòng huyết mạch thuần khiết nhất của huyển ma, mà họ cũng phải gánh lấy trách nhiệm nặng nề là khôi phục lại tộc Huyễn ma. Vì vậy, khi những người này cảm nhận được vòng xoáy hư không hát ám, sâu trong lòng bọn họ vô cùng bất an. Tuy không biết nó từ đâu đến, nhưng sự xuất hiện của nó ở đây đã để lộ một điều. Ma điện huyện ma đã không thể bảo vệ bí mật của mình nữa. Chúng huyện ma nhìn chậm chậm vào vòng xoáy hư không hắc ám phía trên tế đàn, trong lòng cảm thấy hoảng sợ. Thần niệm từ trong vòng xoáy hư không hát ám truyền đến cực kỳ mạnh mẽ, ngay cả đại trưởng lão vốn đã tương đương với cảnh giới của đạo tổ cũng cảm thấy áp lực, không hề nghi ngờ gì nữa. Nếu vòng xoáy hư không hắc ám là kẻ thù của huyện ma, thì thứ nó mang đến chắc chắn sẽ là tai họa diệt tộc, đại sảnh của ma điện im như tờ. Sự hoảng loạn cùng cực mang lại áp lực lớn đến mỗi việc thở cũng thấy khó khăn. Vòng xoáy hư không hắc ám vẫn đang quay cuồng, nhưng tốc độ càng ngày càng chậm đi. Ngay khi có người đề nghị thực hiện hành động quyết đoán để đánh bại mối nguy hiểm tuyệt chủng tiềm ẩn trong vòng xoáy hư không hắc ám kia, tư thần niệm mà đại trưởng lão thăm dò vào sâu trong vòng xoáy hư không hát ám cuối cùng cũng đáp lại, ông ta ngăn lại đề xuất tấn công vào vòng xoáy hư không hắc ám và ra hiệu cho các tộc nhân im lặng chờ đợi. Đại trưởng lão, người đã tìm được gì trong vòng xoáy hư không hát ám vậy? Một dũng sĩ vạn ma cao cấp hỏi. Mặc dù ta không thể đưa ra câu trả lời chắc chắn, nhưng ta có thể nói cho các ngươi biết, thần niệm cường đại bên trong không hề có ác ý. Đại trưởng lão đáp, nghe ông ta nói như vậy, bầu không khí cực kỳ căng thẳng, đè nén trong ma điện lập tức dịu đi rất nhiều, nhưng không ai dám hoàn toàn thư giãn trước khi sự thật được phơi bày. Dũng sĩ huyển ma vẫn duy trì trạng thái cảnh giác cao độ. Sẵn sàng tiêu diệt kẻ thù từ vòng xoáy hư không hắc ám bất cứ lúc nào. Cuối cùng, vòng xoáy hư không đen tối đã ngừng quay, từ bên trong bước ra một người phụ nữ dung mạo xinh đẹp mặc áo choàng đen. Ngay khi người phụ nữ xuất hiện, thần niệm to lớn và vô tận bao trùm toàn bộ ma điện, rất nhanh chóng đã lan rộng khắp toàn bộ khu thành lũy dưới lòng đất, tiếp tục từ đó mà lan lên trên mặt đất, rồi truyền đến trái tim của mỗi tộc nhân tộc huyển ma, lãnh thổ của huyển ma rất nhỏ. Chỉ bằng một phần nghìn của Huyễn ma ở thời kỳ Hưng thịnh. Không những nhỏ mà địa thế còn rất xấu. Ma ý mỏng manh, thiên địa gió bão cùng vượt sâu tà khí kết hợp lại, thật sự không thích hợp để sinh sôi nảy nở. Nhưng không còn cách nào khác, chỉ có ở đây, tộc Huyễn ma mới có thể thoát khỏi sự xâm lược vô tận của thế lực bên ngoài, khả năng sinh tồn của huyện ma rất mạnh mẽ, sự chèn ép từ những ma tộc khác khiến họ biến vùng đất chết thành môi trường sống của riêng mình. Mặc dù họ đã nhẫn nhịn như vậy nhưng vẫn thường có những con xạ ma, chu ma và các ma tộc mạnh mẽ và độc ác khác thường xuyên đột nhập vào lãnh thổ của huyển ma, ngược đải con dân của tộc huyển ma. Mà thậm chí cả tộc huyển ma cũng không dám phản kháng, chỉ có thể chạy trốn đến một nơi chết chóc đầy nguy hiểm hơn, nhằm thoát khỏi sự truy lùng và săn bắt của các chủng ma tộc khác. Chương 934, Huyễn ma vực dậy, 2. Ngay khi người phụ nữ bước ra khỏi vòng xoáy hư không tối tâm. Một khu cư trú phía đông ở mặt đất của huyển ma vừa mới trải qua một họa nạn cướp bóc. Không biết có bao nhiêu huyển ma đã trở thành thức ăn trong bụng Sama, hài cốt cũng không còn, mà huyết đã nhùm đỏ cả khoảnh đất đó. Huyển ma chưa hóa hình thành người, thì chỉ thích hợp làm khẩu phần ăn của Sama. Còn những huyễn ma đã hóa hình thành người thì bị ma bắt về, Sama bất luận nam nữ cũng đều cưỡng bức, hứng chịu một kiếp số càng thê thảm hơn. Những con dân Huyễn ma còn sống sót nhìn ma huyết vương vải khắp mặt đất. Sau nỗi đau xót đến cực điểm, thì sự mơ hồ bất tận từ sâu thẳm tâm hồn. Lẽ nào đây là số phận của họ sao, tìm không thấy hy vọng nào, hay đúng hơn, hy vọng chỉ tồn tại trong trí tưởng tượng của họ. Họ hy vọng rằng trong tộc huyển ma cũng sẽ xuất hiện một ma chủ mới, bảo vệ họ, cho họ hy vọng và cho họ dũng khí và niềm tin để sống tiếp. Họ không mong cầu một ma chủ cường đại trong vạn như thái cổ ma giới khi trước, họ chỉ muốn có thể yên ổn qua ngày xa ma. Ma tộc hạng ba trong thái cổ ma giới mà huyển ma của họ bây giờ thậm chí còn không bằng ma tộc hạng ba, vào lúc họ đang đau đớn và lạc lối, một luồng thần niệm mạnh mẽ quét qua tim họ, tim vào họ một sức mạnh bình yên và ấm áp. Tất cả những huyễn ma cảm nhận được sức mạnh này đều đồng loạt bị chấn động, sau khi hỏi lẫn nhau thì đều nhận được câu trả lời giống nhau, các huyển ma bắt đầu khóc lóc thảm thiết và rơi nước mắt vì sung sướng. Tất cả các huyện ma trên mặt đất đều tập trung ở lối vào của ma điện theo chỉ dẫn thần niệm, đây là nơi tử địa hung hiểm nhất của ma điện, bình thường bọn họ không có dũng khí đi tới đây, nhưng hôm nay bọn họ đều đã tới. Kẻ mạnh bảo vệ kẻ yếu và cùng nhau đi đến nơi này, những cơn gió vô tận và sự bóp nghẹt của thần niệm ập lên ma thể của họ, đau đớn không thể chịu nổi, nhưng cũng không thể lấy đi niềm vui trên khuôn mặt của họ, vào lúc này, vô số huyễn ma đã hóa thành hình người. Những người trước đây không đủ sức mạnh, cũng đột nhiên có được sức mạnh để hóa thân thành hình người. con dân huyền ma canh giữ lối vào dẫn đến ma điện dưới lòng đất, tất cả đều xếp thành hàng và ưỡn ngực tự hào. Trong ma điện, sau khi người phụ nữ hiện thân, vòng xoáy hư không hắc ám đã biến thành ma ý thuần khiết vòng ống và bao bọc lấy trùng thần hồn mông manh của thiếu thần và thánh nữ phía trên tế đàn. Sau khi xong xuôi, người phụ nữ bắt đầu bước ra ngoài, không ai dám cản đường cô vì họ biết cô là ai. Đại trưởng lão theo sát phía sau người phụ nữ, mắt mũi tèm nhem, khóc như một đứa trẻ. Không biết có bao nhiêu người rơi nước mắt, khóc không thành tiếng, người phụ nữ bước đi ngày càng xa, đội ngũ phía sau cô ấy càng kéo càng dài, tất cả dũng sĩ huyển ma tinh nhuệ trong ma điện, thậm chí trong toàn bộ tòa thành dưới lòng đất cũng đều theo sau cô ấy. Cuối cùng, người phụ nữ bước ra khỏi lòng đất, chính thức đặt chân vào lãnh thổ của thái cổ ma giới. Đây không phải là lần đầu tiên cô đến đây. Bởi đây là nơi sinh ra cô, là quê hương của cô, những người đứng trước cô, phía sau cô có vẻ xa lạ, nhưng lại bộc lộ cảm nhận huyển ma vô cùng thân thiết này chính là tộc nhân của cô. Trong ký ức của cô, những tộc nhân này kiêu ngạo và hùng mạnh, là một trong những ma tộc mạnh nhất trong thái cổ ma giới, nhưng bây giờ cô không thể nhìn thấy niềm kiêu hãnh nào ở họ nữa, yếu đuối và bất lực, giống như một đứa trẻ mồ côi mất đi người thân. Người phụ nữ dùng thần niềm khám phá xung quanh. Rất nhanh chóng đã nhận thấy điều kiện sống hiện tại của tộc huyển ma. Cô ngửi thấy mùi máu của các tộc nhân và nghe thấy tiếng khóc than của những oan hồn huyển ma không cam lòng chết đi. Thậm chí cô còn nhận thấy rằng trong doanh trại của xà ma cố thủ ở phía đông, có một số con dân huyển ma đang phải chịu sự tra tấn, dày vò. Người phụ nữ phát hiện càng nhiều, thì lưỡi giận trong lòng càng bùng lên. Nhưng mà, khi cô thu hồi lại thân niệm và đối mặt với đôi gò má đầy nước mắt, trái tim mà đã tế luyện 3.000 năm của cô lại trở nên dịu dàng. Tràn ngập sự thương cảm và thương xót vô tận Người phụ nữ thở dài rồi từ từ bay lên Từ giờ trở đi Ta sẽ bảo vệ các ngươi Những lời này vừa nói ra Con dân huyển ma không thể đè nén cảm xúc trong lòng nữa Quỳ xuống khóc lóc thảm thiết Người phụ nữ nghe thấy cũng không thể nhẫn nhịn được nữa Hai dòng nước mắt chảy ra từ đôi má thanh tú và tinh tế của cô ấy Sau đó thân hình của nàng càng bay càng cao Khi đã ở nơi đủ cao trên bầu trời Dùng thần niệm truyền âm Âm thanh truyền ra bốn phương tám hướng thái cổ ma giới, huyễn ma Hưng thịnh, chương 935, 10 vạn ma huyết, 1. Kim Hà quay về một cách mạnh mẽ, thể hiện cho việc thái cổ huyện ma đã mở rộng vào thời đại cuộc khởi. Chuyện đầu tiên cô ấy làm là thả ra hồn của vạn ma trong vạn ma điện trở về cùng cô ấy, sau đó lợi dụng ma ý của thái cổ ma giới để đúc lại thân thể cho chúng. Đợi đến sau khi hình thái của vạn ma đã ổn định thì Kim Hà đem vạn ma nhập vào bên trong đại quân dũng sĩ huyện ma. Bắt đầu mở rộng biên cương cho tộc huyện ma, chi ma tộc đầu tiên mà Kim Hà tiêu diệt chính là tộc của Sà Ma, xà Ma dù sao cũng chỉ là ma tộc Tam Lưu, xà Ma chi chủ có chiến lực mạnh mẽ nhất bất quá cũng chỉ có chiến lực của đạo tổ bình thường, toàn tộc xà Ma bị diệt, vô tận ma ý bị tộc huyện ma nuốt sạch. Tiếp đó Kim Hà thống lĩnh đại quân huyện ma đi tẩy phạt nhện ma, nhện ma có số lượng rất nhiều, mất hai tháng thời gian để diệt sạch tộc nhện ma. Sau khi diệt sạch nhện ma thì đại quân huyển ma lần đầu tiên trong lịch sử có số lượng người xung quân đến hơn trăm vạn. Trong trăm vạn đại quân này thì số người trực thuộc tộc huyển ma chỉ có 30 vạn còn lại 70 vạn toàn bộ đều là những người của các tộc khác bị bắt làm nô lệ, trên người bị khắc lên lạc ấn tinh thần của tộc huyển ma. Ma do tâm sinh, thứ mà Huyễn ma giỏi nhất chính là khống chế lòng người. Ma tộc bị khắc lạc ấn tinh thần của huyển ma thì sau này chỉ có thể chiến đấu vì Huyễn ma. Cách đánh của Kim Hà chính là dùng chiến đấu để nuôi dưỡng chiến đấu, sau khi xử lý sạch sẽ ma ý của tộc nhận ma thì liền bắt đầu càng quét ma tộc lớn nhỏ ở phía đông của thái cổ ma giới, càng đánh thì binh lực càng hung hậu. Đợi đến sau khi hoàn toàn diệt sát hết cả tộc mị ma nhị lưu, thì tộc huyển ma dù là chiến lực hay sĩ khí đều đã đạt đến đỉnh phong. Sau khi diệt sạch tộc mị ma thì tộc huyển ma đã thống trị vùng đất phía đông xa xôi của thái cổ ma giới từ gốc đến ngọn, lấy lãnh địa của tộc mị ma làm trung tâm. Bắt đầu xây dựng gia viên của bản thân và xây dựng lại vạn ma điện. Sự vùng dậy của tộc huyển ma đã khiến cho những ma tộc khác của Thái Cổ Ma Giới kinh sợ, bất quá bởi vì khu vực mà tộc huyển ma sống cách xa khu vực thuộc địa trung tâm cho nên cũng không hề thu hút sự chú ý của những đại ma tộc ở Thái Cổ Ma Giới. Sau khi xây dựng lại vạn ma điện xong thì Kim Hà bắt đầu tự phong thần cho bản thân. Lúc trước cô ấy có huyết mạch của Huyễn ma chi chủ nhưng vẫn mãi không hoàn thành nghi thức nhậm chức huyển ma chi chủ. Hơn nửa lúc đó Kim Hà cảm thấy nghi thức không hề quan trọng, việc cấp thiết cần làm nhất của huyện ma là cần phải lập quy ổn định lại. Dưới sự dẫn dắt của cô ấy, huyện ma đã không còn là ma tộc yếu đuối mặt người khác bắt nạt nữa, mặc dù bị hạn chế về số lượng nhân khẩu, vẫn chưa thể trở thành ma tộc nhất lưu nhưng mà chiến lực thực sự đã ngồi vững vàng lên hàng đỉnh phong của ma tộc nhị lưu. Nghi thức ma chủ thức tỉnh lần này vẫn do đại trưởng lão chủ trì. Chỉ là không còn ở ở dưới lòng đất nữa mà là ở trên quảng trường của vạn ma điện trên mặt đất, Kim Hà muốn toàn bộ tộc nhân cùng chứng kiến khoảnh khắc cô ấy trở thành ma chủ, muốn họ cảm thấy vinh dự vì cô, cùng chia sẻ vinh quang của cô. Tế đang thực hiện nghi thức thức tỉnh hôm nay lớn hơn rất nhiều so với cái ở vạn ma điện phía dưới mặt đất kia, ma diễn cháy hừng hực, điên cùng hơn bất cứ lúc nào. Trước đó nghi thức đơn sơ là bởi vì bản thân cô ấy lúc đó không có chiến lực mạnh, hiện tại Kim Hà vô cùng mạnh mẽ cho nên tế đang thực hiện nghi thức thức tỉnh của cô ấy cũng phải có quy mô xứng với trình độ thực lực của cô ấy. Những ma tộc vô mới ngưng tụ ra thân thể sắc mặt có hơi trắng, còn những huyện ma khác thì tâm trạng cũng vô cùng khẩn trương. Trong vô tận năm tháng đã trôi qua, huyện ma đã chứng kiến quá nhiều thất bại, từ trước đến nay chưa từng có ai có thể kiên trì đến lúc ma diễm dập tắt. Kim Hà đã là ma chủ được bọn họ công nhận, trong lòng bọn họ thật ra không hề muốn cô ấy làm việc mạo hiểm này. Ma chủ với tư cách và uy vọng hiện tại của người đã có thể là một vị lãnh tụ xứng đáng của tộc huyển ma rồi, cần gì phải hoàn thành nghi thức thức tỉnh này. Trước khi đi lên tế đài, đại trưởng lão nói ra lo lắng trong lòng. Ngươi sợ ta sẽ thất bại. Kim Hà hỏi. Ma chủ, chẳng ai biết được ma Diễm sẽ cháy trong bao lâu thánh nữ hiểu lộ sau khi ngưng tụ lại được mang thân nói, chuyện mà các người không biết. Ta đều biết từ khi Kim Hà xuất hiện từ bên trong vòng xoáy hư không màu đen cho đến hiện tại thì cô ấy đều không hề nhắc đến lai lịch của bản thân, vậy nên chẳng ai biết được cô ấy chính là chất nữ của tộc huyện ma trước kia. Càng không có ai biết được Kim Hà đã sống hơn mấy ngàn năm, cô ấy cổ xưa hơn nhiều so với bất cứ một ma chủ nào ở lục địa thái cổ ma giới này. Cô ấy không nhắc đến chuyện này là bởi vì không muốn thu hút cường địch trước khi bị huyện ma vẫn chưa đủ mạnh mẽ. Chương 936, 10 vạn ma huyết, 2. Kim Hà có hùng tâm, cô ấy muốn thống nhất Thái Cổ Ma giới. Nếu như để cho người khác biết được cô ấy chính là chất nữ của tộc huyện ma trước khi thiên đạo hủy diệt Thái Cổ Ma giới vậy thì huyện ma nhất định sẽ gặp phải tai họa diệt tộc. Bởi vì bất cứ ai đều hiểu rõ một chất nữ của tộc huyện ma có thể trốn thoát dưới tay của thiên đạo từ thời Thái Cổ cho đến hiện nay có ý nghĩa như thế nào đối với thế giới này. Đây chính là kẻ nghịch thiên chân chính, cũng là lựa chọn tốt nhất cho vị trí Thái Cổ Ma đế. Ma tộc của Thái Cổ Ma giới cạnh tranh nhiều năm như vậy nhưng vẫn chưa thể chọn ra được một ma đế khiến cho mọi người đều tin phục. Nếu như Kim Hà để lộ thân phận của bản thân vậy thì thứ đầu tiên mà cô ấy nhận được tuyệt đối không phải là sự công nhận của vạn ma mà lại là thù hận của vạn ma. Muốn ngồi chỗ mà không ai ngồi được thì phải chịu được thứ mà không ai chịu được, Kim Hà muốn thượng vị, việc đầu tiên cần làm chính là tăng sức mạnh của bản thân và tăng thực lực của cả tộc huyển ma lên. Trước khi chưa thể chắc chắn được chiến lực của tộc huyển ma có để trở thành ma tộc mạnh nhất thì Kim Hà tuyệt đối sẽ không để lộ lai lịch chân chính của bản thân. Nghi thức thức tỉnh ma chủ lần này không chỉ giúp cho Kim Hà ngồi vững vào danh phận của ma chủ, đồng thời còn có thể giúp cô ấy tăng thực lực của bản thân lên. Bản thân Kim Hà hiện tại có thực lực của đạo tổ, phối hợp với 12 phân thân kính tượng thì liền có thể xuất ra chiến lực của chí cường đạo tổ, đây đã xem như là trình độ đỉnh cấp của thái cổ ma giới. Nhưng mà Kim Hà biết rõ... Nếu như cô ấy muốn thống trị mạng đại lục này thì chỉ chút thực lực đó căn bản không đủ, bạn thân cô ấy bắt buộc phải tăng chiến lực lên tới cảnh giới chí cường đạo tổ. Trước khi bước lên tế đàn Kim Hà đối mặt với hơn 10 vạn tộc nhân nói, trước nay chưa từng có ai biết được phải dùng đến bao nhiêu ma ảnh mới có thể dập tắt được ma diễm, hôm nay để ta nói cho các ngươi biết đáp án, thức tỉnh ma chủ cần phải có 13 đạo ma ảnh mới có thể chịu được nổi đau khi bị ma diễm thiêu đốt. Kim Hà nói, tượng trưng cho thân phận của 13 thái cổ huyễn ma chi chủ. Trong truyền thuyết, ở thái cổ ma giới vào thời nguyên thủy, có một ngày thái cổ ma đế bày yến tiệc chiêu đãi 12 ma chủ của 12 ma tộc mạnh nhất. Lúc mời là 12 chí cường ma chủ, kết quả lại đến 13 vị, vị thứ 13 chính là huyễn ma chi chủ. Huyễn ma chi chủ không mời mà tự đến, làm cho viêm ma chi chủ gây nên hỏa sát thần, hơn nữa dẫn đến tộc viêm ma bị tiêu diệt. Một ngày trước khi tổ chức yến hội Vì ma chi chủ đã cầu kiến thái cổ ma đế, nói rằng hắn đã gặp một cơn ác mộng, có dự cảm sẽ bị người khác ám toán. Thái cổ ma đế và vi ma chi chủ có giao tình sống chết, tình hữu nghị sâu nặng, nên lúc đó liền truyền lệnh tất cả ma vật của thái cổ ma giới, bao gồm chim thú thảo mộc đều không được làm tổn thương đến vi ma chi chủ. Nhưng mà lệnh truyền của ma đế không hề truyền đến sồi ký sinh hắc ám bởi vì hắn cảm thấy loại thực vật yếu ớt vô năng không làm gì được này căn bản không cần đề phòng. Sau này Huyễn ma chi chủ đã lợi dụng khe hở này, dùng sồi ký sinh hắc ám làm thành mũi tên lừa thương ma chi chủ, kẻ địch của viên ma chi chủ ra mặt, đỡ tay hắn kéo cung nhắm chuẩn, liên thủ giết chết viêm ma chi chủ. Sau khi viêm ma chi chủ chết không bao lâu thì tộc thương ma liền thu tóm tộc viên ma, từ đó 12 chí cường ma tộc liền trống mất một vị trí, tộc huyện ma liền bổ sung vào. Bởi vì 13 đã giúp cho Huyễn ma có được thân phận, địa vị cường đại. Cho nên nó đã trở thành tượng trưng cho huyện ma chi chủ. Chỉ cần là Huyễn ma có thể triệu hoán ra 13 đảo ma ảnh thì mới có được thân phận của huyện ma chi chủ. Huyện ma hiện tại chỉ có truyền thừa thần thông bên trong huyết mạch nhưng lại mất đi đoạn lịch sử này của Huyễn ma. Kim Hà lại chính là chất nữ của thái cổ huyện ma đời đầu, đương nhiên có thể nhớ đến. Sau khi nghe Kim Hà nói về lai lịch của 13 thì đại trưởng lão mới hỏi, ma chủ, người hiện tại có thể triệu hoán bao nhiêu đảo? 10. Hai kính tượng mà ta triệu hoán ra chính là 12 đạo ma ảnh của ta Kim Hà nói. Vậy chẳng phải là nói ngài cũng sẽ thất bại. Đại trưởng lão giật mình hỏi, không sai, nếu như ta chỉ dựa vào 12 đạo ma ảnh hoàn thành nghi thức thì tất nhiên sẽ thất bại, vậy nên ta cần các người giúp đỡ không biết ma chủ cần chúng tôi làm gì. Đại trưởng lão lại hỏi, hiến tế cho ta 10 vạn dọc ma huyết, dùng máu của các người ngưng tụ đạo ma ảnh thứ 13. Nói, xong. Kim Hà nhất tay triệu hoáng ra một đạo kính tượng giống như bản thân cô ấy, kính tượng này rất nhạt, không có ngũ quan, giống như có thể tiêu tán trong không trung bất cứ lúc nào, rồi bị gió thổi bay mất. Đây chính là đạo ma ảnh thứ 13 mà Kim Hà vẫn chưa hoàn thành, nếu như dựa vào bản thân cô ấy từ từ lĩnh ngộ thì không biết phải mất bao nhiêu thời gian. Mà thứ cô ấy thiếu nhất chính là thời gian, cô ấy không thể nào mãi mãi ở lại thái cổ ma giới, cô ấy vẫn còn chuyện quan trọng hơn cần làm. Rất nhanh đại trưởng lão đã chọn ra 10 vạn Huyễn ma thành kính, sau đó để mỗi người bọn họ trích ra một giọt ma huyết, đợi đến sau khi đạo ma ảnh thứ 13 của Kim Hà hấp thu giọt ma huyết cuối cùng thì liền lập tức hóa thành bộ dáng chân thật của bản thân cô ấy. Chương 937, huyển ma chi chủ, 1 Sau khi ngưng tụ ra đạo ma ảnh thứ 13 thì Kim Hà liền đem nó thu vào trong thân thể của cô ấy, sau đó cất bước lên tế đàn. Sau khi hình bóng của Kim Hà bị Ma Diễm nuốt chứng thì tất cả Huyễn ma đều ngưng lại nhịp thở, chìm vào sự chờ đợi vô tận. Ma Diễm thiêu đốt hưng hực, trong lúc đang đốt cháy thân thể của Kim Hà thì đồng thời cũng đang dậy vào trái tim của tộc nhân cô ấy. Ma Diễm càng cháy càng điên cuồng, đánh lửa mạnh lên từng chút một, tộc nhân của tộc huyện ma đã xem thường uy lực của Ma Diễm, cả một ngày trời trôi qua, Ma Diễm chẳng những không có dấu hiệu dập tắt mà ngược lại càng thiêu đốt mãnh liệt hơn. Đồng thời bọn họ cũng đã đánh giá thấp ma ảnh của Kim Hà, đạo ma ảnh đầu tiên thiêu đốt hết cả một ngày trời nhưng mà vẫn không có bị hủy diệt, lại trải qua một đêm dài đằng đẵng Mãi đến buổi sáng sớm ngày hôm sau thì mới hoàn toàn bị ma diễm đốt cháy, đồng thời Kim Hà cũng triệu hoán ra đạo ma ảnh thứ hai. Nghi thức thức tỉnh lần này tổng cộng kéo dài hết 3 ngày, đợi đến ngày thứ ba khi đạo ma ảnh thứ 13 của Kim Hà bị thiêu hủy, thế nhưng ma diễm vẫn không có dấu hiệu dập tắt. Bản thân Kim Hà bắt đầu thừa nhận sự thiêu đốt của ma Diễm, thời gian dần trôi qua, ma thân của Kim Hà đã bị ma Diễm thiêu đốt từng chút một. Sau khi ma thân bị thiêu hủy thì ma Diễm bắt đầu đốt cháy thần hồn của cô ấy, thế nhưng mặt cho ma Diễm điên cùng tàn phá như thế nào thì thần hồn của Kim Hà cũng không hề bị tổn thương một chút, thậm chí, trong trận tẩy lễ này của ma Diễm, thần hồn của cô ấy ngược lại còn trở nên cứng cắp mạnh mẽ hơn. Cuối cùng, ngọn lửa cũng đã dập tắt. Thần hồn của Kim Hà chậm rãi mở mắt ra, nói, vạn ma chi ý, trọng tụ thân ta. Trong, chốc lát ma ý của thái cổ ma giới liền điên cùng từ tứ phương tám hướng ngưng tụ lại bên trong thần hồn của Kim Hà, dùng thần hồn của cô ấy làm trung tâm, hình thành một vòng xoáy ma ý vô cùng khổng lồ, đợi đến khi ma thân của Kim Hà đã hoàn toàn đút xong thì thái cổ ma giới cũng đã sinh ra một vị bá chủ cường đại phi phạm, cấp bậc ma chủ, Kim Hà có chiến lực cấp bậc đạo tổ, Dựa vào 10 đạo Huyễn ảnh kính tượng liền có thể sử dụng ra chiến lực của chí cường đạo tổ, mà hiện tại bản thân cô ấy đã có chiến lực của cảnh giới chí cường đạo tổ, hơn nữa cô ấy đã có thêm một đạo ma ảnh. Kim Hà có chiến lực chí cường đạo tổ, 13 đạo ma ảnh, nhìn khắp thái cổ ma giới hiện tại, ai có thể đối chiến với cô ấy một trận, sau một tháng tu chỉnh Kim Hà bắt đầu thống lĩnh đại quân huyện ma khuết trương về phía Tây, lại dùng thời gian một năm. Huyện ma trốt cuộc cũng hoàn thành thống nhất khu vực phía đông của Thái cổ ma giới, chính thức đưa bản thân vào hàng ngũ nhất lưu của Thái cổ ma giới. Trong một năm sát phạt chinh chiến vừa qua, đối thủ của huyễn ma đều là những ma tộc nhị lưu tam lưu, vẫn chưa từng giao tranh với những ma tộc nhất lưu. Không phải là không có những ma tộc nhất lưu đánh chủ ý lên người bọn họ, chẳng là do những người bảo trì trạng thái xem xét nhiều hơn, muốn xem xem tộc huyện ma trốt cuộc có thể đi được bao xa. Quan trọng nhất chính là chiến lược mà Kim Hà biểu hiện ra ngoài thực sự quá khủng bố tất cả những kế hoạch mưu sát cô ấy trong quá khứ đều không thể làm tổn thương đến cô ấy chút nào, thậm chí đến chiến lực cực hạn của cô ấy cũng không thể dò xét ra được. Đối diện với một đối thủ cường đại như vậy, dưới tiền đề không động đến lợi ích của bản thân, thì không có một ma tộc nhất lưu nào đủ dũng khí để khởi xướng quyết chiến với tộc huyển ma. Còn đối với những kẻ đứng trên đỉnh của chuỗi thức ăn ở Thái Cổ Ma Giới mà nói thì huyện ma trước mắt vẫn chưa đáng để bọn họ ra tay. Đối với toàn bộ Thái Cổ Ma Giới mà nói thì khu vực phía đông chính là khu vực mà ma ý rất thiếu thốn, căng cõi, địa hình cũng là nơi hung hiểm nhất, tràn đầy địa sát cương phong, địa bàn và ma ý mà huyện ma khống chế được trước mắt căn bản không thể khơi dậy hứng thú cướp đoạt của chí cường ma tộc. Bọn họ đang đợi hành động khuết trương tiếp theo của Huyễn ma, chờ đợi Huyễn ma tiếp tục tích lũy căng cơ. Cuối cùng sẽ đem tất cả nỗ lực của huyện ma biến thành quả ngọt của họ, nghĩ thử xem, với nhân khẩu hiện tại của huyện ma, nếu như tiếp tục khuết trương ra thì nhất định sẽ dẫn đến nội bộ hư không, để cho người khác có thể nhân cơ hội lợi dụng. Phương pháp dùng lạc ấn tinh thần để chiêu mộ tù binh thành binh lính, cuối cùng không thể nào chân chính có được thống xoái tài ba, thái của ma giới quần hùng giao tranh, kim hà nếu như chỉ dựa vào thực lực của bản thân để đánh bại quần hùng tứ phương. Ngang ngược leo lên bảo tọa của ma đế thì đây chính là một chuyện rất không thực tế, cũng giống như ma đạo tổ sư năm đó, tuy rằng vô địch tam giới nhưng đến cuối cùng, kẻ thua vẫn là cả một ma đạo, Kim Hà cũng biết điều này, nếu như vẫn tiếp tục bành trướng nữa thì đối thủ của tộc huyện ma chính là ma tộc nhất lưu có chiến lược mạnh mẽ, huyện ma không có ưu thế về số lượng, nếu như xuất hiện thương vong trên diện rộng thì nhất định đại quân sẽ tan tác. Nếu như trí chí cường ma tộc cũng nhắm vào bọn họ thì rất có khả năng Huyễn ma sẽ gặp phải tai ương diệt tộc. Trước mắt ở Thái Cổ Ma Giới có 36 chi ma tộc nhất lưu, chí cường ma tộc có 12 chi, chương 938, Huyễn ma chi chủ, 2. Trước khi thiên đạo diệt thế Huyễn ma cũng là một trong 12 chí cường ma tộc, bất quá hiện nay bởi vì Huyễn ma vẫn chậm chạp không có ma chủ được sinh ra, dẫn đến địa vị rơi xuống hết lần này đến lần khác, cuối cùng bị tộc viêm ma thay thế lần nữa. Sự phát triển của lịch sử đúng là tương tự đến đáng kinh ngạc, bởi vì địa vị một trong 12 chí cường ma tộc của huyện ma chính là cướp được từ tay của tộc viêm ma. Đáng tiếc là đoạn lịch sử này không hề được người ở thái cổ ma giới hiện này biết đến, chỉ có bản thân Kim Hà biết thôi. Huyện ma cần phải có thời gian để tích lũy căng cơ, mặc dù Kim Hà không có thời gian chờ đợi, nhưng thực sự không thể không tạm thời ngừng việc bành trướng lại. Nếu như vẫn tiếp tục khuết trương thì cần có không chỉ là thực lực mà còn là cơ hội. Sau khi ổn định tình thế ở khu vực phía đông thì Kim Hà đã rời khỏi lãnh địa của tộc Huyển Ma, một mình tiến về địa bàn của tộc Thương Ma, một trong 12 chí cường ma tộc, viễn thăm Thương Ma chi chủ. Địa bàn của Thương Ma nằm ở phía đông nam của Thái Cổ Ma Giới, cùng với tộc Vim Ma ở phía tây nam phân chia toàn bộ khu vực phía nam. Lực lượng bổ nguyên của hỗn độn mà Vim Ma và Thương Ma khống chế đều có liên quan đến hỏa diễm, chỉ có điều một bên đại diện cho hỏa diễm thiêu đốt vạn vật. Một bên đại diện cho sự nung nóng từ sâu bên trong linh hồn. Thương tổn của viêm ma là sinh ra từ bên trong, trực tiếp công kích đến thần hồn, mà liệt diễm của thương ma lại chính là sự thiêu đốt từ bên ngoài, kẻ bị đốt thì thần hồn đều diệt. Giống như lúc trước vậy, hai đại chí cường ma tộc này chính là cường địch trời sinh, đều cho rằng bản thân nên thay thế đối phương, đều cho rằng lực lượng bổn nguyên hỗn độn của bản thân mạnh hơn. Kim Hà không phải đi đến tay không. Trước khi cô ấy cầu kiến thương ma chi chủ thì đã đi đến chỗ sâu bên trong khe nước của thái cổ ma giới, hái một cành hắc ám tạ ký sinh, vót thành một mũi tên nhọn, nếu như lịch sử tái diễn, vậy thì hắc ám tà ký sinh chính là thần khí vô thường có thể giết chết vi ma chi chủ. Khi biết được huyện ma chi chủ đến thăm, thương ma chi chủ đầu tiên là cảm thấy kinh ngạc. Bất quá hắn vẫn từ bỏ sự kiêu ngạo của thường vị giả, hạ mình triệu kiến kim hà, bởi vì hắn rất tò mò. Một năm vừa qua Huyễn ma chi chủ bách chiến bách thắng, không gì cản được, biểu hiện ra được chiến lực cường đại, truyền thuyết kể lại rằng cô ấy là một nữ nhân cực kỳ xinh đẹp, lãnh địa của huyễn ma hiện tại cách thương ma rất gần, thương ma chi chủ đã sớm coi Huyễn ma là một món ăn, chỉ đợi huyện ma tiếp tục khuếch trương, tích lũy đầy đủ căng cơ thì tộc thương ma nhất định sẽ áp dụng chiến lược chiếm đoạt với tộc huyện ma, vậy nên thương ma chi chủ rất thích ý khi hiện tại có thể gặp huyện ma chi chủ một lần. Để xem xem cô ấy có thực sự xinh đẹp tuyệt luôn như trong truyền thuyết hay không, Thuận tiện cũng xem xem mục đích đến đây của cô ấy là gì. Thương ma ma điện, thương ma chi chủ nhìn thấy Kim Hà một thân một mình đến bái phỏng, lập tức bị kinh diễm. Người tên gọi là gì? Thương ma chi chủ cao cao tại thượng bởi vì vẻ đẹp của Kim Hà mà thả chậm giọng nói lại. Huyển ma, Kim Hà gặp ta có chuyện gì? Thương ma chi chủ hỏi, ta có một vật. Có thể giết viêm ma chi chủ Kim Hà trực tiếp nói rõ ý đến. Làm càng. Ta và vi ma chi chủ thân như huynh đệ, làm sao có thể vô duyên vô cớ hại hắn, thương ma chi chủ đầu tiên là sửng sờ, tiếp sau đó liền giận giữ mắng. ô xem ra ta đã đến nhầm nơi, cũng đã nhìn nhầm người, ta cho rằng thương ma chi chủ có lòng muốn tranh đoạt ma đế, không ngờ đến lại không dám ra tay với cường địch. Kim Hà lạnh lùng nói, nói xong liền quay đầu rời đi. Trong thương ma điện liền lập tức có ma điện vệ sĩ ra mặt ngăn cản, Kim Hà lập tức bạo phát uy áp thần niệm của cấp bậc chí cường đạo tổ, ép cho ma điện vệ sĩ không dám đến gần. Kim Hà vừa phát ra uy áp thần niệm, thương ma chi chủ liền lập tức bị chấn kinh, bởi vì uy áp thần niệm của Kim Hà ở trên cơ hắn. Nhìn thấy ma điện vệ sĩ bị trấn áp, thương ma hộ pháp trưởng lão lập tức xuất hiện, một đám chiến tướng thương ma có đẳng cấp cao, đại lĩnh tụ cũng lần lượt ngăn lại đường đi của Kim Hà. Đối mặt với sự vây công của đám người này, vẽ mặt Kim Hà không thay đổi, quay đầu nói với thương ma chi chủ, ta có 13 đạo ma ảnh, chỉ cần để bất cứ một cái nào chảy thoát ta đều sẽ không chết, nhưng mà hôm nay nếu như ngươi ép ta phải tử chiến thì những thuộc hạ này của ngươi ít nhất phải đền vào phân nửa, xin thương ma chi chủ hãy quyết định cẩn thận. Tuy rằng thương ma chi chủ vô cùng phẫn nộ, nhưng sau khi cảm nhận được uy áp thần niệm mà Kim Hà phóng thích ra liền biết rằng cô ấy không hề khoát lát. Dám một mình tiến vào thương ma điện, chứng tỏ rằng cô ấy đã chuẩn bị kỹ càng. Nếu như ngươi dám làm càng ở bên trong ma điện của ta, ta nhất định huyết tẩy tộc huyển ma thương ma chi chủ nói, ha ha huyết tẩy tộc huyển ma có thể giúp ngươi ngồi lên bảo tọa ma đế sao? Tổn thất ngày hôm nay, khẳng định sẽ khiến người vô duyên với ma đế Kim Hà cười lạnh nói, nghe Kim Hà đề cập đến tranh giành ma đế, thương ma chi chủ lâm vào trầm mặt. Một tháng sau 12 chí cường ma chủ sẽ tụ tập ở núi Thánh Ma ở phía bắc cử hành vạn ma tế tự Đại Điện, đến lúc đó viêm ma chi chủ cũng sẽ có mặt, nếu như ngươi chịu hợp tác với ta, ta có thể cam đoan viêm ma chi chủ có đi mà không có về thấy thương ma chi chủ lâm vào do dự, kim Hà lại tiếp tục dụ dỗ. Ngươi muốn gì? Thương ma chi chủ hỏi ngược lại, ta muốn thương ma kết minh với huyện ma, trợ giúp huyện ma trở thành một trong 12 chí cường ma tộc ở Thái Cổ Ma Giới. nực Cười, Huyễn ma yếu đuối vô dụng, vậy mà cũng dám nhầm ngó vào địa vị của mười chí cường ma tộc. Yếu sao? Ha ha kim hà cười ha ha một cái, chật triệu hội ra 13 đạo ma ảnh. Mỗi một đạo ma ảnh đều có chiến lực đạo tổ, phối hợp với bản thân cô ấy có chiến lực chí cường đạo tổ, cả một thương ma điện lập tức rơi vào trong một mối nguy cơ trước giờ chưa từng có. Khoảnh khắc này, ngay cả thương ma chi chủ, cùng là chí cường đạo tổ cũng cảm thấy nguy cơ sinh tử. Thực ra có một câu ta vẫn chưa nói, ta sợ nói ra sẽ làm tổn hại đến uy nhi của ma chủ ngươi cái gì. Nếu, như thật sự ép ta trở mặt, thì giết ngươi chỉ dễ như trở bàn tay. Kim Hà nói, chương 939, Thái Cổ Ma Đế, 1 Con đường sự nghiệp Thái Cổ Ma Ma Đế của Kim Hà vô cùng gian khó, khác xa với huyện ma trước đây. Huyện ma ban đầu có ngàn vạn tộc nhân làm chỗ dựa vững chắc ở phía sau, binh lực hùng hậu. Huyền Ma ngày nay tuy đã nâng tầm bản thân trong hàng ngũ ma tộc, nhưng không phải nhờ vào sức mạnh của bản thân huyền ma, mà nhờ sự lợi hại của Kim Hà và khoảng tầm trăm vạn đội quân tù binh. Một khi Kim Hà để lộ tham vọng thống trị thái cổ ma giới, ắt sẽ bị quần hùng vây bắt tóm gọn. Với sức mạnh tộc huyền ma hiện giờ chỉ có thể miễn cưỡng duy trì địa vị bá chủ đông bộ, tuyệt đối không đủ sức ủng hộ Kim Hà đăng cơ ngôi vị ma đế. Vì thế, sau một thời gian cân nhắc kỹ lưỡng Kim Hà đã từ bỏ kế hoạch xưng đế của mình, cô ấy không có nhiều thời gian ở lại thái cổ ma giới, thay vì mất ngàn năm gia tăng sức mạnh toàn diện của huyển ma rồi đăng cơ, không bằng giao lại cho kẻ khác, và có được một người bạn đồng minh hùng mạnh, chủ nhân thương ma, là sự lựa chọn tốt nhất dành cho cô ấy. Sau khi hai người thỏa thuận xong xuôi, Kim Hà rời khỏi điện thương ma, bắt đầu tiếp tục tuyên chiến với những ma tộc mạnh nhất đang bao vây ở xung quanh. Trong vòng nửa tháng đã lần lượt tiêu diệt hai nhóm ma tộc Trần Ma và Nham Ma, giết chết ngàn vạn ma tộc, Kim Hà biết rõ đạo tướng quân, chỉ mỗi mình huyện ma thôi không đủ sức gánh vác, nên lúc cô ấy ấy đánh chiếm ma tộc cũng không hề nương tay niệm tình, quyết nhổ có tận gốc diệt trừ hậu hoảng. Sau khi loại bỏ hai nhóm ma tộc lớn là Trần Ma và Nham Ma, giải quyết mối nguy hiểm tiềm tàng bên cạnh mình, cái danh tàng nhẫn độc ác lạnh khốc vô tình của chủ nhân huyện ma đã vang xa khắp thái cổ ma giới. Các nhóm ma tộc có lãnh địa gần cạnh ranh giới của tộc huyển ma đều nâm nấp lo sợ. Nhưng lúc nỗi sợ đã lan rộng ngày một nhiều hơn, có ma chủ bắt đầu chạy đến 12 ma tộc hùng mạnh cầu xin cứu viện, đồng thời cũng có mấy ma tộc hùng mạnh dầm ngó đến huyển ma. Nhưng mà, lãnh địa của huyển ma bây giờ đã liên kết với lãnh địa của thương ma, thương ma không có động thái nào, những ma tộc hùng mạnh khác tất nhiên cũng không dại dột khai chiến đánh huyển ma khi có thương ma kè kè bên cạnh. Lúc này đây thái độ của chủ nhân thương ma. Đã trở thành mối quan tâm lớn nhất của mọi người, chỗ của mình làm sao có thể cho kẻ khác tái oai tác quái, tại sao thương ma cứ hết lần này đến lần khác dung túng cho Huyễn ma làm loạn, điều này đã khơi dậy lòng cảnh giác của mấy ma tộc hùng mạnh khác. Có người nhanh chóng nghĩ ngay đến đại điển Tế Phúc Vạn Ma tại núi Bắc Địa Thánh Ma một tháng sau, trong buổi lễ lần này, sẽ bàn luận đến việc bầu chọn ra thái cổ ma đế. Trong 12 ma tộc hùng mạnh, thương ma chỉ được tính là cấp trung lưu. Nếu chủ nhân thương ma muốn ngồi lên ngôi vị ma đế là chuyện vô cùng khó khăn, huống hồ vì thương ma còn có một kẻ địch không đội trời chung là viêm ma, tộc viêm ma nhất định sẽ không trơ mắt nhìn chủ nhân thương ma trở thành thái cổ ma đế. Nhưng mà, nếu như thương ma và huyển ma liên minh, chắc chắn có thể gia tăng khí số của tộc thương ma. Nghe đồn chủ nhân huyển ma đánh đầu thắng đó, sức mạnh khó lường, có thể triệu hồi 13 ảnh phân thân, có sự giúp đỡ của cô ấy. Thương ma Tất nhiên có được cơ hội lớn để đăng cơ làm thái cổ ma đế trong những năm qua ma tộc của Thái cổ đại lục vừa phải tích cực sinh sôi nảy nở xây dựng nhà cửa đồng thời phải đối phó với sự xâm lược của tinh không cự thú từ vũ trụ hư vô và thiên ma bên ngoài thành thỉnh thoảng còn có thêm đám thủ lĩnh hư không tà ác từ mấy vương quốc xa sôi hẻo lánh kéo quân đến xâm lược vì thế thái cổ ma tộc vẫn luôn không có cơ hội bầu chọn ra thái cổ ma đế mà bây giờ tình hình đã đổi khác thái cổ ma giới vạn ma đã khôi phục Nơi đây đã không còn là mảnh đất càn quỗi tiêu điều như ngày nào. 12 ma chủ hùng mạnh, mỗi người đều có sức mạnh chiến đấu tầm cỡ cấp bậc chí cường đạo tổ, đừng nói đám tinh không cừu thú không muốn đâm đầu vào chỗ chết, ngay cả đám thủ lĩnh hư không vốn dĩ rất lợi hại cũng không dám bước chân xâm phạm một tấc đất của đại lục. Thái cổ ma giờ đây đã được trải qua ngày tháng yên bình, cuối cùng cũng có thời gian bầu chọn người trị vị tối cao của mảnh đất này rồi. Vốn dĩ 12 vị ma tộc hùng mạnh hãm chân, chế ước lẫn nhau, Hình thành sự cân bằng mỏng manh, đồng thời cũng khiến việc bầu chọn ma đế bị rơi vào bế tắc, bởi vì không ai chịu phục tùng trước ai, nếu như một người nảy sinh hành vi tranh quyền đoạt lợi, sự ngay lập tức bị kẻ khác chèn ép. Bây giờ, tộc huyển ma vùng dạy đấu tranh khí thế lấn lướt kẻ khác, trở thành hòn đá đánh tan sự yên bình mong manh đó. Thương ma và huyển ma tuy rằng không có công khai thành lập liên minh, nhưng ai cũng có thể nhìn ra, thương ma đang âm thầm nâng đỡ cho Huyễn ma, có việc này làm tiền đề. Những ma tộc hùng mạnh khác cũng lần lượt tìm kiếm đồng minh của riêng mình, hình thành nên liên minh chiến đấu ở mỗi nơi. Chương 940, Thái Cổ Ma Đế, 2 Sự ra đời của liên minh chiến đấu khiến toàn bộ Thái Cổ Ma chìm vào chiến tranh loạn lạc nhằm tranh đoạt ngôi vị ma đế. Không một ai may mắn thoát nạn, tất cả ma tộc, mặc kệ già trẻ lớn bé đều bắt buộc phải chọn đồng đội cùng chiến đấu. Đây chính là cái gọi là hiệu ứng cánh bướm, Kim Hà vừa đến. Đã mang lại chiến tranh và sự hủy diệt cho Thái Cổ Ma Giới Nhưng mà Cũng giúp Thái Cổ Ma Giới củng cố sức mạnh Bởi vì có một số năng lực Cần phải hủy diệt xong mới có thể trùng sinh Mà nguồn năng lượng này Sẽ do Kim Hà dẫn dắt Cuối cùng hướng thẳng đến chỗ thiên đạo Thái Cổ Ma Giới mới tái sinh Vẫn chưa biết sự tàn nhẫn của thiên đạo Nhưng mà Kim Hà biết rất rõ Bây giờ thiên đạo muốn dồn hết sức Chuẩn bị cho cuộc chiến phong thần Ngay khi hắn thoát khỏi cuộc chiến phong thần Thì Thái Cổ Ma Giới sẽ hứng chịu kiếp nạn diệt vong. Vì thế, Kim Hà muốn khiến khỏi lửa chiến tranh thiêu rụi từng đất của Thái Cổ Ma Giới, sàng lọc ra những chiến sĩ mạnh mẽ nhất từ trong máu tanh và sắm xét, để có sức mạnh tuyên chiến với thiên đạo. Một tháng sau, Đại điển Tế Bái Vạn Ma tại núi Bắc Địa Thánh Ma chính thức bắt đầu, vốn dĩ do 12 vị ma chủ hùng mạnh chủ trị Đại điển Tế Bái, nhưng bởi vì Kim Hà đã xuất hiện nên tăng lên thành 13 người, giữa lúc Tế Bái... Chủ nhân viêm ma lên tiếng chỉ trích chủ nhân thương ma phá vỡ sự cân bằng vốn có, hai người tranh cãi kiệt liệt, đại điển tế bái kết thúc, chủ nhân thương ma và kim ha mai phục đánh lén chủ nhân viêm ma trên đường trở về, kim hà khóa chặt khí cơ của chủ nhân viêm ma, trang bị cho thương ma một mũi tên bóng tối ký sinh sắc bén. Vốn dĩ chủ nhân thương ma vẫn còn nghi ngờ uy lực của mũi tên này, bởi vì nhìn trái nhìn phải, thì cũng không cảm nhận được chút thần uy nào trong mũi tên bóng tối ký sinh. Nhưng mà đợi đến lúc ông ta bắn mũi tên nhắm thẳng vào chủ nhân viêm ma, mũi tên bóng tối ký sinh bỗng nhiên bạo phát ra uy lực hủy diệt vô cùng đáng sợ. Chủ nhân viêm đế chỉ kịp la lên một tiếng thất thanh, cả người chìm trong ngọn lửa, ngay đến thần hồn cũng bị thiêu rụi sạch sẽ. Chủ nhân viêm ma đã ngã xuống, tin tức này khiến toàn bộ thái cổ ma giới chấn động, càng khiến người ta ngạc nhiên hơn đó là, chủ nhân thương ma không hề có ý muốn che giấu gì hết, thẳng thắn thừa nhận là chính ông ta đã giết chủ nhân viêm ma. sau đó Nổ ra trận ác chiến giữa tộc Viêm Ma và tộc Thương Ma. Nhờ sự giúp đỡ nhiệt tình của tộc Huyển Ma, tộc Thương Ma đã nhanh chóng xử lý gọn gạn quân chủ lực của tộc Viêm Ma. Đợi sau khi trận chiến kết thúc, tộc Huyển Ma thành công thay thế vị trí của tộc Viêm Ma, trở thành một trong 12 ma tộc hùng mạnh. Đáp trả lại việc này, những ma tộc khác cũng hạ quyết tâm, bắt đầu đoàn kết hợp lực, cuối cùng hình thành nên 6 thế lực liên minh hùng hậu. Từ đó về sau, thái cổ ma giới chìm trong khói lửa chiến tranh loạn lạc Tuy rằng chiến tranh vô cùng tàn khốc, nhưng sức mạnh chiến đấu của các dũng sĩ ma tộc cũng được gia tăng đáng kể. Khi lễ rửa tội bằng máu tanh và khói lửa đang diễn ra, mỗi ma tộc lớn đều thể hiện ý chí chiến đấu ngoan cường. Nhưng xét về nghệ thuật quân sự, gập hết tất cả ma chủ cũng không sánh bằng Kim Hà, bởi vì Kim Hà đã tham gia vô số cuộc chiến đẫm máu của ma đạo, và toàn bộ đều là cuộc chiến lấy ít thắng nhiều. Mới đầu là hai bên hợp tác chiến đấu... Đợi khi Kim Hà lãnh đạo liên quân huyển ma và thương ma, đã lần lượt đánh bại đại quân liên minh giữa ảnh ma và Dạ ma, và đại quân liên minh băng ma và tuyết, toàn bộ ma tộc ở Thái Cổ Ma Giới đều đồng loạt nhắm vào Huyễn ma và thương ma. Mà chủ nhân huyển ma Kim Hà, chính là nguyên nhân khiến họ gặp đại nạn chiến tranh, liền trở thành kẻ thù không đội trời chung của vạn ma. Đáng tiếc khi họ tỉnh ngộ ra điều này thì mọi chuyện đã quá muộn, sau mỗi một chiến thắng vang dội đều giúp Liên Quân Huyễn Ma và Thương Ma giành được quân đoàn tù binh lớn mạnh, lấy chiến tranh nuôi chiến tranh vốn dĩ chính là ưu điểm trong chiến thuật đặc biệt của Huyễn Ma. Với lại Kim Hà còn nhờ vào sức hấp dẫn cá nhân, thu phục lòng trung thành của hai vị chủ nhân Băng Ma và Tuyết Ma. Liên Quân Huyễn Ma và Thương Ma khai chiến với Vạn Ma ở núi Bắc Địa Thánh Ma, trận chiến đẫm máu kéo dài suốt 7 ngày 7 đêm, sự tàn phá hủy diệt lũ lượt kéo đến bao trùm khắp nơi. Trên dưới núi Thánh Ma chìm trong biển máu tanh. Sát chết chồng chất phơi thay bên vệ đường. Cuối cùng chiến thắng nằm trong tay Kim Hà và chủ nhân thương ma, đợi đến khi trận chiến cuối cùng kết thúc, chủ nhân thương ma đăng cơ lên ngôi vị thái cổ ma đế. Nhưng mà, ai cũng biết, Kim Hà mới là thật sự thống trị mạnh đất đại lục này, thật ra, ngay từ lúc đánh bại liên minh băng tuyết, chủ nhân thương ma đã bị khuất phục trước sức mạnh chiến đấu và trí tuệ siêu phạm của Kim Hà, bằng lòng phùng sự cô ấy lên ngôi, nhưng đã bị Kim Hà từ chối. Thái cổ ma giới cần vị đế vương như cô. Trước khi đăng cơ làm ma đế, chủ nhân thương ma chân thành nói Kim Hà, ông hãy trở thành vua của họ đi, tôi không làm được đâu, thế giới này trước kia thuộc về tôi, nhưng trái tim của tôi hiện giờ còn vương vấn thế giới khác, vì thế, tôi đã không còn thích hợp ngồi lên ngôi vị đế vương nữa. Thế giới khác sao, là ở đâu cơ? Nhân gian, có mấy lời Kim Hà không nói với chủ nhân Kim Hà, so với thân phận thái cổ đế vương tôn quý cô ấy càng xem trọng thân phận đệ tử của Ma Đạo hơn. Bởi vì, đệ tử Ma Đạo, Vạn Thế Thiên Hồng,